Chương 69. Rất nhiều bí mật. Về hắn đối với muội có khác gì với trước đây không? Kỷ Vân Hoài đánh giá thần sắc của Lạc Cẩm ta. Lạc Cẩm ta nghĩ nửa ngày trời. Nếu nói là không có, lại có chút không giống, nhưng nếu nói là có, lại hình như không thực sự có, dù sao người như hắn âm dương quá khí, muội không thể nhìn ra. Sau này tỷ giúp muội cùng nhìn hắn nhé. Được. Kỷ Vân Hoài đáp ứng. trầm mặc một lúc lại nói: "Em là kéo dài không lâu, cùng chị giúp muội xem được vài lần thôi, sau này muội vẫn phải tự tính toán cho bản thân mình." Dứt lời, Đả Cẩm Tang cũng trầm mặc, nàng ấy vẫn kiên trì an ủi nàng. Kỷ Vân Hòa lại cười, kéo chủ đề vừa rồi lại. "Sau đó thì sao? Sau khi hai người rời khỏi Tuyết Nguyên, tìm được Tuyết Tam Nguyệt và Thanh Vũ Loan Điểu rồi chứ?" Tìm được rồi Nhưng khi bạn muội tìm được Thanh Cơ, ta Nguyệt tỷ đã không còn bên cạnh nàng ta nữa. Thanh Cơ nói, nàng ta cứu ta Nguyệt tỷ ra khỏi ngực yêu cốt, không lâu sau, ta Nguyệt tỷ đã rời đi rồi. Kỷ Vân Hòa, ngẩn người. Nàng ta đi đâu chứ? Lúc ấy Ly Thù không phải không còn ở đây sao? Nàng nhớ rõ, lúc ấy Ly Thù bị cứu thành Vũ Lang Điểu, huyết tế thập phương trận, đi thù chết rồi.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 chỉ điểm cho tỷ ấy ra hải ngoại tiên đảo du ngoạn. Kỷ Vân Hoa nhíu mày. "Thành cơ đem Tuyết Tam Nguyệt tránh đi ở hải ngoại tiên đảo sao?" "Cái này sao có thể gọi là tránh chứ?" Thành Cơ nói, "Trước khi nơi này có vùng đất Ngự Yêu, rất nhiều đại người yêu sư và đại yêu quái đều là du ngoạn từ hải ngoại tiên đảo về, bây giờ đều đạt được thành công lớn." Kỷ Vân Hoa gật gù. "Tại có đậu xác của người yêu cốt."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 chỉ có muội quan tâm ta nhất thôi. Kỷ Văn Hoạt chắp lên trán la cẩm ta. Nhưng quan tâm như vậy, cuối cùng người đưa ta rời khỏi nơi kia không phải là người cá nọ sao? La Cẩm ta nghe xong không bu่ย đáp. Người cá có thể cứu tỷ ra cũng nhờ công lao của muội. Ồ. Thanh Cơ là dựa trên tình cảm với muội mới đồng ý giúp người cá đấy. Nhìn thấy công lao của mình bị người khác cướp đi, là Cẩn Tàng vội vàng nói. Lúc ấy không phải muội gặp có lự trọc khi ở Tuyết Nguyên sao? Sau này muội mới biết, hắn không phải đến Tuyết Nguyên tìm muội, mà là tìm Thanh Vũ Lan Điểu. Đoạn thời gian muội lạc đường trong Tuyết Nguyên, người cá kia dưới sự giúp đỡ của cá lừa trọc, thành công công kích Ngự Yêu Đại Phương Bắc. Kỷ Phượng Hoàng nghe vậy, nhớ đến bối cảnh nghe được tin tức này khi bị giam trong phủ Quốc Sư. Nàng gật đầu. Ta cũng nghe qua. người cá đổi toàn bộ ngực yêu sư trong ngực yêu đài ra ngoài, khiến ngực yêu đại tử thành vùng đất thống soát ở cõi Bắc này. Sau đó, y cùng khấu minh hòa thượng bắt đầu vạch ra chiến lược muốn chiêu lãm những người bất bình trong thiên hạ, đảo ngược đại cục diện của phủ quốc sư. Giả Lược Trọng một mực có cách nghĩ này. Mọi cũng biết được khả vòng mãnh liệt của hắn, chỉ là trước kia không tìm được ngực yêu sư, hoặc yêu quái có rất mạnh cường đại ủng hộ.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 Đúc ấy, lực lượng của trường ý và khống minh vẫn chưa mạnh, tuy rằng vừa vào sức mình có thể đoạt được ngự yêu đạc, nhưng chưa chắc có thể ngồi vững vị trí. Nếu như có đại yêu quái vang danh thiên hạ trăm năm trước giúp đỡ, thực lực hay danh tiếng của bọn họ đều sẽ tăng vọt lên. Dù ai đối với thiên hạ này có bao nhiêu bất mãn, nhưng đều phải để tâm đến thế sự. Biết được bọn họ được Thanh Vũ Lang điệu hỗ trợ, nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều mà đầu quân đến đây. Đúng vậy, bạn Hoàng nghĩ đến rất hoàn mỹ, nhưng Đa Cẩm Tang nhếch môi cười thành cơ không đồng ý. Vì sao? Chỉ Văn Hòa nhớ lúc ở trong thập phương trận, phụ yêu được sinh ra, tự tình cảm đong đọng của Thanh Vũ Lang Điểu, nàng ta hận ngự yêu sư đến cùng cực. Nếu giữ theo suy nghĩ của đại quốc sư, Thanh Vũ Lang Điểu e rằng muốn ngự yêu sư trong thiên hạ này Đều bồi tán vì những năm quá cứ của nàng ta mới phải Nhưng có cơ hội trời cho như vậy dần đến tận cửa Thanh Phủ Loan Điểu cư nhiên không đáp ứng Lạc Cẩm Tàng lặng lặng nói Thanh Cơ trước đây hình như thích qua một người Nhưng sau khi nàng ta rời khỏi thật phân trận Người kia đã chết rồi Cho nên Thanh Cơ cảm thấy thế gian này thật vô vị Cũng không định sẽ tham gia vào phân tranh của nhân thế hình định ở ẩn sâu bên trong tuyết nguyên kia. Kỵ Vân Hòa nhíu mày, trong lòng cảm thấy Thanh Vũ Loan Điểu này, ngũ quan kiệu mị, là tướng mạo của thế tục Hồng Trần. Nhưng không nghĩ đến nội tâm này của nàng ta, cường nhiên ẩn dấu mấy phần xuất thế quả đạm. Trong thập phương trận nọ, đù lại là trăm năm bất ca, cùng tình yêu của Thanh Vũ Loan Điểu. Cho nên, vụ yêu kia điên cùng, si mê như vậy. Nhưng Thanh Vũ Loan Điểu, không hề cố chắc như thế. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất. "Ai, tỷ đừng vờ cảm khái, muội nói cho tỷ biết, muội còn biết được một bí mật lớn kinh thiên là Cẩm Tang cố ý tỏ ra thần bí." Kỷ Vân Hòa có chút buồn cười. "Là bí mật gì? Người thanh cơ Tịch tỷ biết là ai không? Muội nói cho tỷ biết là biết." Kỷ Vân Hòa xem ngang lời nàng ta. vô thường thánh giả trữ nhược sơ. Là cẩm tang quay cùng, "A sao tỷ?" Nàng ta hệt như một đứa trẻ có chút không vui, nhiễu mì nói. "Vậy tỷ biết trữ nhược sơ cùng ngự yêu sư nào trong thiên hạ bây giờ cô chúng ta có quan hệ không?" Kỷ Vân Họa đoán mò. "Đại quốc sư." "A!" Là cẩm tang khó hiểu. "Sao cái gì tỷ cũng đều biết hết vậy?" Kỷ Văn Hòa cười nhếch mặt nàng ta. "Muội thật ngốc, trên thế gian của chúng ta, kẻ có thể sống lâu như vậy được bao nhiêu người chứ, còn có thể là ai?" "Được rồi, vậy tỉ biết, trữ nhân sơ là sư huynh của Đại Quốc sư không?" Kỷ Văn Hòa sững sờ. Chuyện này nàng thật sự không biết. Bọn họ là đồng môn ư? Nàng đột nhiên hỏi, "Vậy sư phụ của họ là ai? Vô Thường Thánh Giả trước kia cùng với Đại Quốc sư ngày nay?" Hai nhân vật quan trọng như vậy, vì sao chứ từng thấy qua quan hệ giữa họ được ghi lại trong thư tịch? Chuyện này Mộ cũng không biết, là do Khổng Minh Hòa Thượng nói ra để thuyết phục Thanh Cơ. Chẳng qua hắn chưa từng nghĩ đến, Thanh Cơ lại thích trữ nhược sao? Hắn chỉ cho rằng trữ nhược sơn nam đó là một người yêu sư có tầm quan trọng nhất, chủ đạo phong ấn Thanh Vũ Lăng Điểu, cho nên nàng ta vốn hận hắn nhất, mà trữ nhược sư chết rồi, Thân phụ Loan Điểu đương nhiên phải tìm kẻ duy nhất có quan hệ với hắn để báo thù rồi, nhưng không nghĩ đến, thành cơ cơ bản không quan tâm chuyện này. Lúc ấy, nàng ta nói, "Trử Như Sơ là mắt nối duy nhất liên kết nàng với thế gian này. Trử Như Sơ chết rồi, nàng không còn liên quan gì nữa." Kỷ Văn Hòa có chút cảm khái, sau đó lại nhìn Lạc Cẩm ta, hỏi, "Vậy một cơ bản lĩnh gì lôi kéo nàng ta tiến vào thế tục hồng trần này?" Muội có thể uống." Lạc Cẩm Tang đáp ý nói. Thành Cơ thích uống rượu, cùng muội vừa gặp như đã quen. Hai người bọn muội gặp nhau liền uống suốt hai đêm liền, Thành Cơ lập tức xe muội Dương Bằng hủ, sau khi muội và Cố Minh Họa Thượng Trời đi, nàng ta đáp ứng muội, vì những bình rượu kia, đồng ý đến Ngự Yêu Đài cõi Bắc, giết muội một việc. Chỉ có muội và Cố Minh Họa Thượng Trời đi. "Đúng vậy." Lạc Cẩm Tang gật đầu. quay về lại đi qua Tuyết Nguyên. <cười> Kỷ Vân Hòa đỡ trán, nhìn đức hành của Lạc Cẩm ta, cũng không biết nên tìm Khấu Minh Hòa thượng hỏi tôi hay không. Nàng ổn định tinh thần, tiếp tục hỏi. Hai người ban đầu không đưa thanh cơ đi, vậy đúng rồi, Kỷ Vân Hòa nghĩ ra, sau khi nàng bị bắt năm năm trước, người của triều đình cũng không thăm dò được tin tức của Thanh Vũ Loan Điểu, có thể thấy được Nàng ta thực sự không hề liên hệ với bọn người của trường ý. Chuyện đó muội cũng không có biện pháp gì. Tích Thanh Nguyệt đi rồi, muội cũng không có biện pháp, choấy thành cơ đến phủ quốc sư cứu tỷ, chỉ dựa vào bản thân càng không làm nên trò trống gì. Muội chỉ đành quay về cõi Bắc với gã lừa trọc, sau đó ở bên này chờ đợi, nhìn người cả há cùng con lừa trọc kia kiến lập thế lực của mình, thu nhận những yêu quái lưu lạc cùng người yêu sư phản độ. Sau khi tất thảy đã chuẩn bị xong, Ngư cá đưa muội đi tìm thanh cơ, thanh cơ đáp ứng một nguyện vọng của muội, nàng ấy giúp muội dẫn Vũ Đại Quốc sư từ phủ quốc sư đến cõi Bắc. Kỷ Vân Hòa hỏi: "Thanh Vũ Loan Điểu, nếu lợi hại như vậy, vì sao không cùng Trừng Ý đánh thẳng kinh sư? Như vậy, nắc không chừng có thể náo loạn triều đình, không có ngày tháng yên ổn." Muội cũng nói như thế, cả Lục Trạch cũng nói vậy, nhưng người cá không chịu. Kỷ Vân Hòa sững sờ. Người cá nói: Ý phải một mình đưa tỷ đi Câu nói này Dường như kéo nàng quay về đêm Tràn ngập màu máu Cùng ngon lửa hớt kịch tiệt đó Trong lúc nàng sắp chết Chợt nhìn thấy trường ý Ý đưa nàng rời khỏi ngột gian chợt hẹp Âm u kia Kỷ Vân Hòa rủ mắt Nếu như bảo đem cả đời này Biết lên một tờ giấy Mỗi một tình cảm sẽ thay thế một lời Vì vậy viết đến bây giờ "Đã e rằng chưa có người nào có thể khiến tờ giấy của nàng điểm thêm nhiều nét mực như vậy." Nàng cười khổ, "Thật là một cá đuôi tò chuyên chế." "Còn không phải sao?" Lại Cẩm Tàng vẫn ồn ào bên tai nàng, chút giận. "Tỷ sao người cá kia, bây giờ ngồi trên vị trí tôn chục cõi bắc, cản ngang ngực bá đạo, không nói lý lẽ gì cả." "Y đem tỷ nhốt ở tiểu viện hộ tâm này lâu như vậy rồi, đợi không để muội đến và tỷ lần nào." ấy dùng nguyện vọng của muội để nhờ than cơ đến giúp, vì thật sự vừa nói trở mặt liền trở mà, nửa điểm tình cảm đều không lưu lại. Mà lúc này, tất cả âm thanh lần nữa không thể lọt vào tai nàng. Nàng đưa mắt nhìn bức Bình Phong kia, lại cúi đầu nhìn bàn tay gầy gò chờ sương của mình, trầm mặc. Chương 62. Rất nhiều bí mật. Kinh sư, Vũ quốc sư. Giấy trên khung cửa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 các nơi đều là những mảnh vỡ sứ xanh của bình trụ vỡ vụn. Người đâu? Giọng nàng Tắc Khan đập, tựa như cổ họng đã bị xé rách ra. Đem trụ đến, bốn quân vẫn muốn uống. Tướng quân mặc giáp đen, chân mang giày sắt bước vào. Giày sắt dẫm vào mảnh sứ xanh kia, khiến chúng càng thêm vỡ vụn. Thẳng đi đến trước mặt thuần đứa công chúa, quỳ một chân xuống, đầu cúi, quỳ trên những mảnh vỡ sứ xanh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 bây giờ cái gì cũng có thể làm được, ta có sư phụ, sư phụ." Thần đức công chúa đưa mắt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy đại quốc sư, trong con mắt lộ ra ngoài kia ngập tràn vẻ hốt hoảng. "Chu Lạc, sư phụ đâu rồi, sư phụ của ta đâu rồi?" Quốc sư vì công chúa nên đành đi nghiên cứu dược vật rồi, ngày mai có thể được công chúa dùng thử. "Dược." <cười> Thần đức công chúa đột nhiên cười ra tiếng, cười xong Nàng ta bắt lấy cẳng tay của Chu Lăng, ôm tay hắn vào trong lòng. Chu Lăng toàn thân ngẩn người, lập tức không phản kháng nữa, ngoan ngoãn để nàng ta ôm lấy tay mình. "Chu Lăng, ta nói cho ngươi nghe một bí mật." Thuần nữ công chúa thì thầm bên tai hắn, giọng khàn đặc, rời rạc nói, "Ta không phải là nữ hư nhi của tiên hoàng." Đôi mắt dưới lớp mặt nạ sắc đen kia đột nhiên trợn to,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 Ta rất sợ." Nàng ta tắt tiếng nói, khóc bên tay Chu Lăng. "Ta sợ sẽ chết trong thông cung này. Từ nhỏ ta chịu đủ xúc phạm rồi. Ta đến khi gặp được sư phụ, sư phụ nhìn thấy ta." Nàng ta nói đến đây, chợt đứng dậy, đôi chân trần dẫm trên đất. Chu Lăng lập tức dùng bàn tay còn lại lót dưới chân nàng ta. Bàn chân thần đứa công chúa dẫm vào lòng bàn tay của Chu Lăng.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 chứ rắc tấm trèm trước mặt. Thiên hạ để phụ ta, ta liền phải phụ thiên hạ. Có người tổn thương ta, ta liền phải giết người đó. Ngự yêu Sư Kỷ Vân Hòa kia chính là người đâu tí. Tự nhiên nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đứng trước mặt mình, thuận lưới công chúa, dùng mạnh sứ vung trên tay, điên cuồng chặt vào trèm lụa trước mặt. Biết được bản thân chặt nát tàng bộ tấm trèm, nàng ta Mới hùng hăng cắm mạnh vỡ vào cây cột, mạnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, máu tươi trào ra. Chu Lăng nhìn nàng ta, siết chặt quyền đao. "Công chúa, ta giúp người thực hiện nguyện vọng." "Không, ta phải chính tay giết chết á hả ta." Thuần nước công chúa say độc, đổ ra con mắt rẽ ra ánh sáng đỏ tươi như máu, dưới lớp băng gạc, nhìn chằm chằm Chu Lăng. Kỷ văn hòa bị luân thành yêu quá hết, cho nên có được sức mạnh vốn dĩ không nên có. Chu Lăng, ta cũng muốn, ta muốn sức mạnh mạnh hơn á ta. Nàng ta dừng chút, tính về phía trước. Người cứu ta, người ở trong ngục giúp ta tránh đỡ ngọn lửa kia, ta cũng giống như ngươi vậy, linh hồn đều bị ngọn lửa thiếu rồi. Chu Lăng, ta chỉ tin ngươi, ngươi phải giúp ta.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 chỉ hy vì đạt thành nguyện vọng của ngươi. Lúc sau đại quốc sư hỏi, "Ngươi muốn chi?" "Ta muốn xem những cuốn thư tịch bí tịch mà người khác chưa từng đọc qua." "Sư phụ, được, ta đưa ngươi." Thoáng đứa công chúa nghe xong, khóe môi cứng cứng khẽ cong lên, nàng ta nhìn đại quốc sư đang gỡ từng vòng băng gạc trên mặt mình xuống, nàng ta không nhìn hắn nữa, rũ mắt xuống. nhìn về sau đưng xấu xí của mình. Tạ Sư Phụ Chương 70 Giao Châu Mấy ngày sau, là cẩm tàng luôn lén lén lút lút đến tiểu viện hồ tâm tìm kỹ văn hòa vào lúc bình minh lên. Ban đầu là cẩm tàng vẫn cho rằng là do bạn thân có bản lĩnh. Nhưng vài ngày sau, cuối cùng nàng ta cũng ý thức được thời điểm mỗi lần nàng đến đây, trường ý đều cố tình tránh đi. chờ không gian cho hai người ôm lại chuyện xưa. Lúc này, là Cẩm Tang mới thừa nhận là yên ngầm cho phép hành vi này của nàng ta. Là Cẩm Tang có chút không hiểu, hỏi Kỷ Vân Hoa, "Vân Hoa, tỷ nói xem, người cá này rốt cuộc là có ý gì nhỉ? Tỷ hy vọng tỷ sống tốt, hay là không hy vọng tỷ được sống yên ổn nhỉ?" Kỷ Vân Hoa dựa vào đầu giường, cười tẩm tiễm nhìn nàng. "Muội cảm thấy sao? Người cá này" Trước khi chưa cứu được Tỷ, mỗi lần mụ nhắc đến Tỷ, y đều đen mặt, vô cùng hung dữ, hình như có huyết hải thâm thù với Tỷ vậy. Khiến mụ cho rằng sau khi y cứu được Tỷ sẽ tự tay giết chết Tỷ. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không có chuyện đó. Là cầm tàn xoa cầm. Mụ cảm thấy, đoạn thời gian trước, tuy là ngược Tỷ cũng ra gián đây. Nhưng sau khi Tỷ tự tìm cái chết, hình như sự tình điền trở nên không đơn giản nữa rồi. Kỷ Vân Hòa vẫn cười cười nhìn nàng. Vì sao lại không đơn giản nữa rồi? Y có chỗ nào giống như giam giữ một phạm nhân đâu. Nói thẳng ra, là chính là khiêm ốc tàn kiều đó, đặc biệt là thân thể của tỷ không tốt, giam giữ này trở thành là bảo vệ tỷ. Nếu còn lừa trọc khống minh kia nguyện ý đối đãi với muội thế này, đấy lòng muội chắc chắn sẽ rất vui mừng. Kỷ Vân Hòa nghe xong, lắc lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Trương Ý vẫn ghi thù nàng mà đã thấy này, nếu như nàng nói cho y biết chân tướng, thẳng thắn dùng tâm thế chân thành trong lòng đối đãi với y, đến một hôm nào đó nàng chết đi, như vào bạn tính ngu người cá này, chiến trận bên ngoài kia y vẫn tiếp tục chứ. Thế những người lưu lạc, mất đi tất cả ấy, còn có các người yêu sư cùng bọn yêu quái bị trường bỏ kia, ai sẽ chịu trách nhiệm với bọn họ đây? y đã là tôn chủ của cõi Bắc rồi, không còn là người ca mà kẻ sắt chết nhu nhạc có thể độc chiếm nữa rồi. Hai ngày sau, là Cẩm Tang biết thượng ý ngự mệnh cho phép nàng ta, cho nên càng lớn tới, kéo cả thành cơ đến đây. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy Thanh Vũ Loan điệu của là Cẩm Tang nói chuyện phiếm, đột nhiên cảm thấy, cuộc đời này bản thân thật ra cũng chỉ là một nữ tử rất bình phàm đã gả chồng ở trong khuê phòng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 Nàng ta bị người mình yêu dùng thập phương trận để phong ấn suốt 10 năm. Đợi đến khi ra ngoài, lại biết được người yêu đã chết. Nàng không hận, cũng không oán, thản nhiên đón nhận, chấp nhận bản thân từng yêu qua, cũng chấp nhận bản thân, cầu mà không được. Là cẩm tang, mỗi khi nhắc đến chữ nhược sơ, khi thề thanh cơ bất bình, nàng ta chỉ khoát tay, nói bản thân mình nhìn lầm người, nên chịu tổn thương.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 Bản thân cũng không đi được bao xa nữa, càng lúc càng cảm nhận rõ hơn thời gian chìm vào giấc ngủ của nàng ngày một dài. Mỗi lần nàng tỉnh, đa phần dừng ý đều ngồi bên giường nàng, không bận rộn công việc cũng không đọc sách, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Chờ đến khi nàng mở mắt, ánh mắt y mới rời đi, nặng trĩu ý. Có phải ngươi sợ một ngày nào đó ta sẽ không mở mắt nữa, đúng không? khéo mồi ý cơ hồ không thể khống chế được mà khẽ trung linh, bưng chén thuốc bên cạnh đưa cho nàng. Uống thuốc. Kỷ Vân Hoa ngửi thấy mùi thuốc ngai một đắng hơn, nhíu mày. Ngài uống đêm uống cũng không biến chuyện tốt hơn gì cả hắc. Trừng ý, nếu người vẫn đối với ta có chút lòng tốt, nín giúp ta chuẩn bị khoan tài là được. Trừng ý bưng bát thuốc, nhìn nàng chằm chằm cho đến khi nàng cũng không chịu nổi nữa. Nàng thở dài. Cá đuôi to, tính của người quả thật vô cùng cứng đầu. Nàng cầm chén, ngẩng đầu uống khất, nhưng không đưa chén lại cho ít, mà bàn tay say tới say lui, nhìn cặn thuốc ở đáy chén. Người nói, nếu có một ngày, thuốc này của người khiến ta uống đến chết rồi, có được tính là người đang thành toàn cho ta không? Kỷ Vân Hòa vốn chỉ định nói đùa treo y một câu, nhưng không ngờ nàng vẫn ngẩng đầu lại nhìn thấy thần sắc y chưa kịp thu liễm lại, ngây ngốc, thất thần, tựa như huyết mạch trong tim đột nhiên bị bất ngãn lại, bị nàng đấm một đấm thật đau vào tim vị. Kỷ Vân Hòa chưa từng nghĩ đến, trên mặt của Trừng Ý bây giờ lại có thể nhìn thấy thần sắc kia. Ta, ta nói đùa thôi." Nàng gượng cười. "Ngươi để ta sống, ta mới thấy khổ sở nhất, ngươi sẽ không dễ dàng để ta chết đi." Trường Ý lấy lại chén thuốc trong tay nạc. Y không thèm nhìn nàng mà đứng dậy, xoay người, mái tóc bạc quét qua ngón tay nạc, bóng lưng nhất thời không còn thẳng tắp, mất đi vẻ ki nghị thường ngày. Nàng có chút không dám nhìn, cúi đầu, vội chuyển chủ đề. "Hôm nay ta nghe nha đầu Cẩm Tang nói, Triệu Đình bên kia hình như đã triệu hồi Lâm Hạo Thanh vào kinh thành rồi." Nàng hỏi. "Triệu Đình và Cõi Bắc tranh đấu nhiều năm rồi." Chứ rằng thỉnh thoảng hợp tác với bốn vùng đất ngự yêu, nhưng đây là lần đầu tiên triệu hội Lâm Hào Thanh vào trong kinh. Bọn họ có thể đang mua hoạch gì không? Thông thường, trường ý chỉ đáp không liên quan đến nàng. Nhưng hôm nay, hình như ý cũng muốn đổi chủ đề, xoay người đi về phía trước bình phong. Đáp, muốn mua hoạch thế nào cũng chẳng hết sao. Triều Đình và Phủ Quốc Sư đã không còn lòng dân. Lâm Hào Thanh cũng không giúp nổi bọn họ. Đến khi bước qua tấm bình phong, y rốt cô cũng say người, nhìn vào mắt nàng. Chỉ Văn Hòa nhìn y, cười. "Ngươi có bận công việc đi, ta ngủ thêm chút nữa." Nói xong, nàng nằm xuống đắp chăn, cắt đứt ánh nhìn của y. Nàng nằm tổ trong chăn, nhắm mắt lại, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn. Thật may, nàng và Trường Ý vẫn chưa có tình cảm. Ai biết, lúc này nàng mong muốn cùng y già đi đến bao nhiêu chỉ là nàng không có thời gian để sớm tối bên y rồi. Kỷ Vân Hoa nhắm mắt ngủ, nàng cảm thấy bản thân cô hồ lại bắt đầu đắm mơ rồi. Cửa sổ kẻ mở ra, gió từ bên ngoài thổi vào lay động bức rèm bên giường nà. Kỷ Vân Hoa trong mơ cũng cảm nhận được luồng khí lạnh này, nhưng nàng không thể thoát khỏi giấc mộng ấy. Nữ tử bạch y kia giống như bị gió lạnh kéo đến, đứng bên người nà. Nữ tử bạch y vươn tay ra,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 Bàn tay của nữ tử Bạch Y kia đang nắm tay nàng vừa cử động, mười ngón tay đang chặt vào nhau. Ầm một tiếng, tựa như tiếng tim đập thoát khỏi lồng ngực, tán ra vài dặm. Cả người Kỷ Vân Hòa chợt trung linh, đôi mắt lập tức mở to. Nữ tử Bạch Y trước mặt đột nhiên biến mất, bạch quang lóe lên một mảnh tựa như nàng đang nhìn thẳng vào mặt trời vậy, nhất thời không nhìn thấy được gì. Đến khi bạch quang suy yếu, chậm chậm lui dần,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 Những gì ngươi đang thấy đó là quá khứ ta từng trải qua. Sau này, đôi mắt của ta chính là đôi mắt của ngươi." Kỷ Vân Hoa thẫn thờ. "Đưa nơi mắt cho ta mượn, tại sao lại như thế? Ngươi rốt cuộc là ai? Nói cho Thanh Cơ biết." Đột tự kia không đáp nặng, chỉ tiếp tục nói. "Là đại quốc sư giết chết trữ nhược sư." Theo sau lời nói của nàng ta, trước mắt nàng lần nữa xuất hiện một bức họa là đại quốc sư. Chẳng qua là một đại quốc sư trẻ tuổi. Đại quốc sư trẻ tuổi đứng trước mặt một thanh niên khác, vừa nói vừa vẽ trên giấy, mà trên mặt giấy kia, cương nhiên lại là trận pháp thập phương trận của ngự yêu cốc. Không cần đoán, Kỷ Văn Hòa cũng biết hai người này là đại quốc sư cùng với trữ nhật sư năm đó. Đại quốc sư đề xuất ra kế hoạch với trữ nhật sư. Thập phương trận là do đại quốc sư nói với Trử Nhật Sơ ư? Trử Nhật Sơ cơ hồ đang nghi ngờ chất vấn gì đó, nhưng đại quốc sư chỉ thu lại tờ giấy, sai người rời đi. Trử Nhật Sơ lập tức đuổi theo, cầm lấy tờ giấy và Trần Phác thập phân Trần quay về. Kỷ Vân Hoạch trợn to mắt, lập tức có chút khó hiểu. Bọn họ không phải sư huynh đệ sát, tại sao lại thế này? Mà Trử Nhật Sơ không phải vì thập phân Trần đến mới bỏ há mạn ư? Là Đại quốc sư lừa Trử Nhược Sơ. Người tự nói, hắn nói với Trử Nhược Sơ rằng, tạo thành thập phương trần chỉ cần sức mạnh của 10 đại ngư yêu sư. Hắn nói với Trử Nhược Sơ, thập phương trần sẽ không giết Thanh Bổ Loan Điểu mà Trử Nhược Sơ cũng không cần chết đi. Hắn nói với Trử Nhược Sơ, sau khi thập phương trần thành, Trử Nhược Sơ có thể tiến vào thập phương trần. Kỷ Vân Hòa sững sờ, nhìn hai sư huynh đệ năm đó Đột nhiên, nghĩ đến trước đây trong thập phương trận ở tiểu viện kia, do Thanh Vũ Loan Điểu tạo thành. Phụ Yêu Loan Điểu ở trong đầu nước của tiểu viện, nàng ta chính là trăm năm bất can, cùng luyến ái của Thanh Cơ. Năm đó, Kỷ Văn Hòa và Trừng Ý có thể thoát khỏi sức mạnh suy yếu của thập phương trận là bởi vì Kỷ Văn Hòa giả trang thành trữ nhược sơ. Phụ Yêu Loan Điểu mới vừa đi vực khiêu vũ, tiêu giải tàng niệm.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 Ngươi là ai? Vì sao ngươi lại biết? Vì sao lại nói cho ta biết chuyện này? Vì sao lại muốn làm như thế? Ta muốn hắn chết. Ai cơ? Đại quốc sư ư? Ngươi muốn thành cơ giết hắn? Đây là ta đang chuộc tội. Nàng ta vừa dứt lời, Kỷ Văn Hòa vẫn muốn hỏi tiếp, đột nhiên gió bên tai ngừng đi, trên trán bỗng truyền đến cơn đau đến dựng rợn. Tiếp tục nhìn thấy đà bạch quang rút dần, giọng của nữ tử biến mất. Sau một khoảng ngắn chìm trong bóng tối, nàng chao chậm mở mắt. Trước mắt là gương mặt của Khổng Minh Hòa Thượng đang nhíu mày. Lúc này hắn đang rút một cây ngân châm rất khỏi trắng nàng. "Tỉnh rồi." Hắn vừa nói hai chữ này, mày đầu đang nhíu chặt cũng thả lỏng một chút. Hắn đứng dậy, lùi sang một bên. Kỷ Văn Hòa bây giờ mới nhìn thấy Trừng Ý đứng sau lưng hắn. Nàng chưa từng thấy qua sắc mặt cứng ngắc và nhợt nhạt của Trừng Ý như bay chợ. Y nhìn nàng, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cho đến khi nàng ngồi dậy, ánh mắt y mới khẽ động, tựa như một đầm nước chết bị một giọt nước phá vỡ sự bình lặng, làm tung tóe hàng ngàn bọt nước. Kỷ Văn Hòa có chút khó hiểu. Ta chẳng qua chỉ ngủ một chút thôi, các ngươi làm sao vậy? Lúc nãy, không Minh Hòa thượng đang bò ngần chằm vạch trong túi, cười lạnh một tiếng, Một lúc, ngươi đã nằm hai ngày rồi." Hắn liếc xéo trừng ý một cái. "Còn có người cho rằng thuốc ta đưa là thuốc độc, độc chết ngươi." Nàng nghe thấy vế đầu của lời hắn mình nói, vô cùng ngẩn ngơ. Trong mộng nàng chẳng qua chỉ cảm thấy thời gian vừa thoáng qua, nhưng cư nhiên đã hôn mê hai ngày rồi. Nhưng nghe thấy vế cuối của hắn, nàng lại cảm thấy buồn cười. Nhìn biểu tình của y, Chẳng lẽ y thực sự cho rằng lời nói đùa trước khi ngủ của nàng là thật sao? Kỷ Vân Hoa mang theo vài phần ý cười nhìn Trừng Ý, lại thấy tay áo y khẽ hạ động. Nàng chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy y bước hai bước đến bên giường nàng. Kỷ Vân Hoa ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn y, chốc chốc y cười nhiên giữ lấy cằm nàng, khiến nàng ngẩng đầu cao hơn. Thời điểm nàng mất khống mình đang ngây ngốc, không biết y muốn làm gì. Đôi môi trường ý lại phủ lên môi nè Lại nữa Lại nữa rồi Kỳ phân hạch trừng mắt Đôi mắt kinh ngạc đến độ Hận không thể lồi ra Túi đừng ngân châm trên tay của khống minh hòa thượng Bên cạnh đạch cạch rời xuống đất Nhưng hắn vẫn không hay biết Đến khi nàng phản ứng lại Đưa tay đẩy y ra Nhưng nàng dùng hết sức lực toàn thân Vẫn không bị lại con gà to khi Trường ý một tay giữ lấy của tay nàng hoàn toàn chế trụ ra. Lúc này, dữ ngực y lóe lên ánh sáng màu lam lấp lánh, hình như ý thức được y muốn làm gì, Khổng Minh Hòa Thượng đột nhiên bừng tỉnh trở trong khiếp sợ, hắn quát lên một tiếng, "Người điên rồi!" Đập tức tiếng lên trước muốn kêu hô trường ý ý ra, nhưng hắn chưa kịp tiếng gần y, đột nhiên bị một sức mạnh cực lớn đẩy ra, lực đạo lớn đến độ khiến hắn văng vào tường Đôi môi Trường Ý vẫn ôn nhu, dịu dàng như thế, ánh sáng làm luân chuyển từ lồng ngực hắn trời đến cổ họng, cuối cùng tiến vào trong miệng nàng. Vốn dĩ không để nàng có cơ hội phản ứng, viên châu màu lam đã biến mất trong thân thể nàng. Môi Ý vẫn lưu luyến bên môi nàng, một lúc sau mới rời khỏi. Khổng Minh từ trên đất bò lên, nội khí bừng bừng. Ngươi là một người cá hỗn trứng? Có phải là đầu óc bị hỏng rồi không? Ngoài kia đang cùng để tựu phố quốc sự đánh nhau thành giang di rồi, ngươi lại đưa dao châu của người địch kéo dài sinh mệnh cho nàng ta. Dao châu? Linh lực của người yêu sư vốn dĩ có được là nhờ song mạch, mà yêu lực của yêu quái tiếp tục duy trì là nhờ nỗi đàn của bọn họ. Nỗi đàn của người cá được gọi là giao châu. Trưng ý đem giao châu của mình cho Kỷ Vân Hoa, cũng đồng ý phối việc, dùng toàn bộ yêu lực của bản thân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 Nàng nhất định phải nhận. Chương 71. La Na kỵ văn hòa giận dữ mắng, đẩy tay Trừng Ý ra, muốn nôn giao châu ra. Nhưng giây tiếp theo, nàng bị ý bịt miệng lại, trực tiếp đẩy ngã xuống giường. Động thái lần nữa bị khống chế, đôi đồng tử lam bằng của Trừng Ý hệt như băng lạnh, che giấu sự hỗn loạn. Ta không cho nàng quyền lựa chọn. Người không cho nàng ta quyền lựa chọn, cũng không cho ta quyền lựa chọn. Không cho tất cả những người dựa giọng cõi bắt quyền lựa chọn ư? Khổng Minh hà thường chần giữ, chỉ vì Vân Trường ý, hùng hăng mắng. Vì một nữ nhân, chậm trễ thời gian cũng không nói, bây giờ đến giao chung cũng lấy gì ra? Nếu đến lúc đại quốc sư bất ngờ xuất chiêu, sai đệ tử đến tấn công trước, phải làm sao? Ngươi vẫn mong gió tuyết cõi Bắc này thay người chống đỡ. Thuận đức công chúa bị trọng thương chưa khỏi, đại quốc sư sẽ không đến đây trước. Tính tình hi nộ bất thường của vị kia còn hơn ngươi, ngươi làm sao có thể chắc chắn như vậy? Khổng Minh Hòa Thượng lại mắng hai câu, nhưng nhìn thấy Trường Ý không có ý buông kỹ văn hòa ra, lập tức nói bà Tính. "Được, được, được." Hắn tiếc. "Ngươi đã làm tổn chủ cỏy bắt rồi, ta e rằng cũng không lấy chuyển được ngươi." "Túy ơi." Nói xong, hắn đá túi đựng ngân châm trên đất, dựng giữ ra ngoài Cố Văn Hoa nhìn thấy người duy nhất dứt đặng mắng đuôi khá to này cũng đi rồi. Trong lòng nàng vừa tức vừa giận, liều mạng giày vụ, cơ hồ làm chính mình bị thương. Trần Ý nhíu mày, lúc này mới buông tay. Nàng vội vàng ngồi dậy, tay sờ một lượt trên giường, không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào. Nàng giận đến thở hổn hển, từ từ thả lòng cảm xúc, áp chế lại xúc động muốn động thủ. Nàng nhìn yết chằm chằm. Chuyện khác không nói Nhưng chuyện giao châu không thể đùa được tầm vế đi. Đùa? Trương Ý nhìn nàng, khóe môi bỗng nhếch lên cười mỉa mai, sau đó nụ cười lạnh xuống, chỉ lạnh lùng đáp, "Dù ta có đùa thì liên quan gì đến nàng? Nàng muốn trả lại giao châu cho ta, không phải là cũng giống Khổng Minh, cũng thề ta lo lắng việc cuộc cõi Bắc này." Kỷ Vân Hà mím chặt môi, bình tĩnh tiếp. "Trương Ý, cõi Bắc không phải chuyện của mình ngươi." Mà lại chuyện của quốc gia. Là chuyện quốc gia của bọn nà. Y nói, ngón tay chạm vào má nà. "Các nà đã kéo ta lên trên vùng đất của quốc gia này. Ta lại lạc mất đường khi đến đây rồi." Nàng rũ mắt, nhìn theo mái tóc dài màu bạc của y, nhìn thấy đôi chân kia. Y đã rất quen dùng đôi chân này để đi đường rồi. Thậm chí khiến nàng quên mất dáng vẻ lúc y vẫn còn cái đuôi cực to kia. Lòng nàng chợt nhói. Năm ấy, ngươi nên quay về. Trừng Ý cười lạnh, quay về đâu. Biển cả. Nàng nhắm mắt, không dám nhìn y nữa. Ngươi không nên cố chấp vì những thù hận này, không nên chìm đắm trong thù hận. Trừng Ý im lặng rất lâu, cho đến khi nàng cho rằng y sẽ không đáp lại. Sự cố chấp của ta đã đắm chìm rồi.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 Tiềm Kỷ Văn Hòa bỗng xuất hiện một loại cảm xúc vô danh, nàng lập tức dời tầm mắt, đột nhiên muốn trốn tránh đôi mắt khảnh như biển cả mênh mông kia. Nàng lựa chọn trở về thực tại. Ngươi cũng biết, dù là giao chóc cũng có con thẻ chân chính giúp ta kéo dài sinh mệnh. Lần này, trường ý thực sự đã trầm mặc. Trường ý, những người vừa dăm cõi mắt đem sinh mệnh tương lai, tất cả đều tính nhẫn ký thác lên người ngươi. Dừng một chút, Nàng nói, người biết cảm giác bị phản bội, cho nên giống như không muốn nghe tiếc, Trừng Ý đứng dậy, không có giao châu, ta cũng có thể giữ vững cõi bắc. Trừng Ý liếc xai người, trời đi, để lại mình nàng ngồi trên giường, ôm mặt, thở dài một tiếng. Kinh thành, Vũ công chúa. Băng gạc quấn trên mặt của thuần nữ công chúa đã cởi xuống, chỉ là dung mạo của nàng ta vẫn không thể giống như trước kia. Nàng ta ngồi sau rèm trúc, trên mặt vẫn mang một tầng vải xa. Chu Lăng toàn thân mặc áo giáp nặng nề, cũng đứng sau rèm trúc, thủ sau lưng thuần nữ công chúa. Trên tay hắn cầm hoa quả tươi non. Mộ Đông, có thể có hoa quả tươi non như vậy, thập phần không dễ. Thuần nữ công chúa cầm lấy một quả, ném xuống đất, sau đó lại dùng bàn chân trần giẫm lên, đến khi giẫm nát quả mọng kia mới nâng chân lên. để hạ nhân dùng nước ấm để lau sạch sẽ. Sau đó, nàng ta lại cầm một quả khác, ném xuống đất, lần nữa giẫm lên. Nước hoa quả trào ra, chảy đến dưới giày của người ngoài trem trúc. Lâm Hạo Thanh nhìn lưng giày, không người hành lễ. "Công chúa, Long Cốc chủ đến muộn rồi." Tỳ Tùng lần nữa lau sạch chân cho nàng ta. Thần nữ công chúa lại cầm thêm một quả mọng ném ra ngoài trem trúc. Quả mọng lăn đến trước mặt Lâm Hạo Thanh, chạm vào mũi giày của hắn liền dừng lại. Quả này tuy nhỏ nhưng ăn vào không giống với loại hoa quả khác, hơn nữa giẫm lên cũng rất thú vị. Nhìn bên ngoài có vẻ kiên cố, nhưng vừa giẫm một phát, bên trong lập tức nát ra. Vị quả trào ra, cảm giác rất thốn khoái. Lâm Cốc chủ, không bằng cũng thử chơi đi. Một Trần Lâm Hạo Thành dậm nát quả mọng kia. Lệnh triệu hồi của công chúa, nàng dậm gọi thần đến kinh thành, dám hỏi là có nhiệm vụ gì? Là muốn ngươi dẫm nát hoa quả. Lâm Hạo Thành bất động thanh sắc, không nói lời nào. Thuận đế công chúa ở sau thềm đứng dậy, nàng ta phất hết hoa quả hạt trên tay Chu Lăng xuống đất, từng bước dậm nát. Tiếng quả mọng vỡ nát liên tục vang lên bên tai. Nàng ta càng dẫm càng khoa trư, cuối cùng hơn sau đó không thể dẫm nát được nữa, lần nữa nghiền quải mọng thành tư. Sau khi dẫm nát tất cả hoa quả, nàng ta mới thở ra một hơi, dừng lại. Hoa quả trong điện đã dẫm xong rồi, ngoài điện vẫn còn. Nàng ta đứng gần đệm trúc, sai che mặt lay động, tóc trên trán hơi hỗn loạn, rũ xuống. Kỷ Vân Hoạt cõi bất ta nhớ hình những khi cùng nàng ta cùng nhau lớn lên. Lâm Hạo Thành cung kính đáp. Vâng. Mà nay ngươi đã làm chủ ngư yêu cấp 6 năm rồi. Quản lý ngư yêu cấp rất ổn thỏa, danh tiếng của ngươi trong giới ngư yêu sư cũng càng ngày càng vang dội. Chức trách sở tại. Làm các chủ quản lý tốt ngư yêu cấp là một phần trong chức trách của ngươi. vi triều đình phân ưu mới là việc người thật sự cần làm. Thuận đức công chúa đi về chỗ ngồi của mình, Tỳ Tùng lại bắt đầu giúp nàng ta lau chân. Những nan nây trong chiến tranh với cõi Bắc, ngoài trừ đề tự phụ quốc sư, những vùng đất ngự yêu các ngươi, ngoài mà xem như là giấc triều đình, nhưng thực tế. Thực tế thế nào? Trong lòng người tất rở. Lâm Hạo Thành khẽ nhíu mày, lập tức một chân quỳ xuống công chúa. Thần nữ công chúa khoác tay. Bỏ đi. Hôm nay ngươi không cần nói với ta những lời này. Ta lệnh ngươi đến đây cũng không phải để nghe những thứ này. Nàng ta tiếc. Cõi Bắc trở thành tâm bệnh nhiều năm của Triệu Đình, mấy vùng đất ngự yêu không toàn lực chống lại phản tặc, vốn là sai lầm. Ta vốn muốn đem độc hãn sương kia bỏ vào núi sông Giang hà. Sau rèm trúc, dưới tấm sa che mặt khẽ môi nàng ta mang theo ý cười, ánh mắt lại như rắn độc. Bàn tay trong tay áo Lâm Hạo Thanh khẽ cuộn chặt thành quyền. "Độc Hàn Sương, ngươi cũng biết rồi, vô hại với ngươi, vô hại với yêu, chỉ có thể giết chết kẻ có song mạch." Lâm Hạo Thanh ngẩng đầu, nhìn nàng ta. "Công chúa, bản thân người cũng là kẻ có song mạch, tất cả người trong phủ quốc sư đều có song mạch." Hoàng thành cung thành, con sông kinh sư bảo hộ, còn không bảo vệ được ta và phụ quốc sư sao? Nhưng những người yêu sư khác nhiều như vậy, ta không mong giết tận, chỉ muốn giết một người, là một. Ánh mắt Lâm Hạo Thành khẽ lạnh. Công chúa, không vội, đây vốn chỉ là cách nghĩ của ta, ta gọi ngươi đến, thực tế là muốn thưởng cho ngươi. Nàng ta tiếc Những nam nhân ngươi làm rất tốt, được các ngự yêu sư tin nhiệm, cho nên ta muốn ngươi lãnh đạo ba vùng rất ngự yêu, cùng chống cõi Bắc. Ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần thu được cõi Bắc, Tiêu Đình sẽ không giam giữ tự do của các ngự yêu sư. Ừm, uhm, đương nhiên, nó ngươi không cần thưởng, ta chỉ đành nói sẽ hép phạt ngươi thôi." Nàng ta cười cười, lầm khóc chủ, ta thấy được Ta và ngươi là cùng một loại người, trang đẹp khác vọng đối với quyền lực. Trong điện không khí yên ắng, rất lâu sau, Lâm Hạo Thành hỏi: "Công chúa, vì sao lại tìm ta?" Ban đầu chỉ muốn việc phản tặc, mà nay muốn trước khi việc phản tặc bắt một người đến đây, mà ngươi lại là người quen thuộc nhất trong tất cả ngự yêu sư. "Công chúa muốn bắt kỹ Vân Hoa?" Phải, thuận đứa công chúa tự xa cỏ má sau tắm xa che mặt. Ta muốn làm một việc với nàng ta, ta muốn móc mắt nàng ta ra xem như quá mỏng kia mà chơi." Lâm Hạo Thành trầm mặt. "Thế nào?" Lâm Cốc chủ. Lâm Hạo Thành cúi đầu, nhìn mặt đất đầy quả mọng, nước quả mọng vẫn chưa lâu sạch. Màu đỏ đậm tựa như từng khối thịt nát bị ném trên đất. trông rất buồn nôn. Lâm Hạo Thanh muốn liên kết với những ngư yêu sư tướng công cõi Bắc. Kỷ Vân Hoa nghe được tin tức này từ Lạc Cẩm ta, đầu tiên là chấn kinh, sau đó lại khó hiểu. Mấy năm trước, đám người Trừng Ý vừa đến cõi Bắc, triều đình không thể lập tức tiêu diệt được bọn họ, mà nhờ có các vùng đất ngư yêu bằng mặt không bằng lòng, khó có thể thống nhất. Thế nên mới cho họ có cơ hội phát triển lớn mạnh. Lâm Hào Thanh cũng dùng khoảng thời gian này để củng cố địa việc của bản thân khiến cho bốn vùng đất ngự yêu đều tinh phục hắn. Mà nay, Kỷ Vân Hòa nói không nên lời với Lâm Hào Thanh, nhưng dựa vào việc phân tích tin tức nặng nghe được. Có thể, Lâm Hào Thanh không phải là một người tài giỏi, nhưng hắn đã là một kẻ hát giỏi lãnh đạo. Sau khi người yêu đại phương Bắc bị trường ý chiếm lĩnh, một phần người yêu sư ở lại nương nhờ cõi Bắc. Một số lui về phía Nam ly vạn ngự yêu quốc. Lâm Hạo Thanh tiếp nhận người của ngự yêu đại, nhưng lúc triều đình cũng cởi bắt tranh đấu, ẩn mình chờ đợi. Liên kết với hai vùng đất ngự yêu đông tây, chung tây bộ dưỡng không ít nhân tài, cũng tích lũy được không ít thực lực. Nặng vốn cho rằng giữa cái tình hình này, tương lai giữa triều đình, ngự yêu quốc và cõi Bắc có thể hình thành thế đỉnh ba chân. Nhưng vạn lần không nghĩ đến, Lâm Hạo Thanh Cư Nhiên là đáp ứng triều đình, chống bắc, Kỷ Vân Hòa trầm tức. Có chút quái lạ. Nàng thì thầm tra tính, là Cẩm Tang nghe xong, nhìn nàng một cái. Có gì kỳ lạ đâu, muội cảm thấy cách làm của người cá mới quái lạ đó. Nàng ta tiếp, chỉ cư Nhiên thật sự đưa giao cho tỷ hả? Trong người tỷ cũng đã khỏe hết rồi ư? Là Cẩm Tang vừa nhắc đến chuyện này, Kỷ Vân Hòa lập tức trầm mặt. cùng với lúc nãy vừa nghe tin tức Lâm Hạo Thành muốn chống lại cõi vắt, trong lòng nàng lại càng trù hận. Trượng ý không có giao đấu, lấy gì đấu với ngự yêu sư chứ? Thành cơ bên cạnh vừa uống trà vừa ăn mức khô, tiết lời là cẩm tân. Nếu nội đan của yêu quái có thể kéo dài sinh mạng cho con người, thì tinh thế của thế đạo ngày nay, e rằng yêu quái sớm đã bị ngự yêu sư bắt đi, đem luyện thuốc cho vương công quý tộc uống rồi. là cấm nàng quay đầu nhìn nàng ta. "Kì là ý gì? Cái giao châu này không thể kéo dài mạng sống cho Vân Hòa sao?" Thành Cơ đổ tách trà trên bàn xuống, nước trong tách đổ vơi một nửa, nắng tách chỉ vào nước trà lay động. "Tiếc. Sức khỏe của Vân Hòa nhà ngươi cũng giống như tách trà này, tính đi tính lại cũng chỉ có chút nước trà thôi. Mực khô trên tay ta cũng giống như giao châu." Thành Cơ bỏ mực khô vào trong nửa tách trà. Nước trà trong tách lập tức đầy lên. Giống như thế này, nước trà trông đã nhiều lên, nhưng thực tế không hề thay đổi. Lạc Cẩm Tang nhìn nhìn tách trà, lại nhìn nhìn thanh cơ, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Kỷ Vân Hoa. Nó nói như thế, có phải là Vân Hoa chỉ trông tinh thần tốt hơn hay không? Nhưng thực tế, giao châu này không có tác dụng. Tác dụng thực tế chính là trông có vẻ khỏe hơn đấy. Thần cơ đen nước trà cùng mức khô đổ vào trong miệng, nuốt nước xuống, nhai mức khô. Trước khi rời đi cũng chịu ít mệt mỏi. "Hả? Là cấm nàng đứng dậy?" "Chuyện này." Nàng ta nhìn kỹ Vân Hoa. "Chuyện này tỷ cũng biết." Kỷ Vân Hoa gật đầu. "Ta đã nói với y rồi." Nàng lại thở ra một tiếng, giận dỗi nói, "Cá đuôi to này gan lớn căn không biết nghe lời."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 Bây giờ ta muốn vì một người mà thử đi một lần, cũng không tìm được người đó nữa." Lời này của Thanh Cơ khiến Kỷ Văn Hòa khẹt ngẩn đơ, nàng đột nhiên nghĩ đến Bạch Y nữ tử trong mộng, còn có tướng mạo ban đầu của Trử Nhược Sơ. Kỷ Văn Hòa nhìn Thanh Cơ, khóe môi khẽ động, nàng có chút do dự không biết có nên kể giấc mộng kia với nàng ta hay không. Suy nghĩ một lúc, nàng quyết định dùng phương pháp khác, vòng vào một phen. Đúng rồi, Thành Cơ, ta nghe nói Trử Nhật Sơ có quan hệ sư huynh đệ với Đại Quốc Sư ngày nay. Thành Cơ uống trà, đáp một tiếng. Ừm, ta rất tò mò, quan hệ của bọn họ thế nào? Thành Cơ hiếu kỳ hỏi. Ngươi tò mò chuyện này làm gì? Đại Quốc Sư từng nói, hắn muốn vì thiên hạ bán tăng, mà thiên hạ ngày nay thực sự rơi vào thế cục đại loạn. Theo ta thấy, tất cả đều là một tay hắn tạo nên. ta muốn biết hắn vì thứ gì mà ghét người trong thiên hạ." Nàng cố ý nói, "Đa bởi vì cái chết của trưởng nhược sơ ư?" Thành Cơ bật cười. "Điều nhìn không phải tình cảm sư huynh đệ bọn họ tiêu tốt, nhưng không thể tố đến mức đó. Nói ra chuyện liên quan đến đại quốc sư này ta cũng không hiểu, tha bị phong ấn 100 năm, vừa ra ngoài vì sao hắn đã biến thành kẻ xấu thế này rồi?" Lạc Cẩm Tàng cũng nổi lên hiếu kỳ. Nhân vật đại quốc sư trong truyền thuyết này, tất cả mọi người trên thế gian đều tò mò về hắn. "Sao vậy?" Na Cẩm Tàng hỏi. "Hắn trước đây vẫn là một người tốt sao? Ít nhất là một người bình thường." Lời này của Thanh Cơ ngược lại khiến Kỷ Vân Hòa có chút mơ hồ, theo như cách nói của người trong mộng, đại quốc sư tính kế trừ nhược sơn, hại hắn cùng Thanh Cơ, âm dương tách biệt. Nhưng từ miệng Thanh Cơ Đại quốc sư này chỉ đơn giản là đại sư huynh của Trử Nhược Sơ. Trừ phi là, năm đó đại quốc sư lừa cách Trử Nhược Sơ cùng Thanh Cơ. Thế lại vì sao nhỉ? Hắn vì cho muốn hại cả Trử Nhược Sơ và Thanh Cơ, vì sao sau đó lại biến thành kẻ xấu, xấu đến mức bán tàn thiên hạ? Nữ tử trong lòng hắn lại là ai? Vậy tại sao bây giờ lại thay đổi thành như vậy? Lạc Cẩm Tang cũng hiếu kỳ. Dương Như nghĩ ra chuyện đó, mắt sáng lên, hỏi: "Trừ như sơ kia lợi hại như thế, đại quốc sư kia cũng rất lợi hại, sư phụ bọn họ rốt cuộc là thần thánh phương nào vẫn còn sống chứ, có thể để ta cũng đi bái sư học nghệ không?" "Đúng vậy, nàng sao lại có đơn đề ý đến chuyện này, có thể cùng lúc dạy ra hai đệ tử thế này, vị sư phụ kia thật không đơn giản." Sư phụ của bọn họ ta chưa từng gặp qua. chử như sơ không thù liên lạc với sư phụ của hắn, chỉ liên lạc với sư huynh hắn. A, chính là đại quốc sư trong miệng các người đấy. Hai sư đồ bọn họ cùng vân du thiên hạ. Sau đó còn biết vì sao? Sư huynh hắn vẫn du trở về. Vì sư phụ kia vẫn không có tin tức gì, sau cùng thì chuyện gì ta cũng không biết nữa rồi. Sư đồ hai người vân du thiên hạ. Trong đầu nàng đột nhiên lóe sáng những dự ký trong địa lao kia khó trách. Dường như mở ra một bí mật lớn, trong lòng nàng đột nhiên đập nhanh hơn chút. Sư phụ của bọn họ là nam hay nữ? Là một nữ tử. Kỷ Vân Hoa nín thở hỏi, thích mặt bạch ý. Thần Cơ nhíu mày. Sao ngươi lại bí? Nàng hít một hơi thật sâu, người đại quốc sư yêu sâu đậm nhiều nam như thế. cành cánh trong lòng cơ nhưng lại là sư phụ của hắn